quyên luân tình xuyên không dù quân hành tác giả thánh yêu tập 40 phong phi duyệt trở lại phượng liễm cung Còn bộ thức ăn chuẩn bị sẵn trên bàn đều đã nguội lạnh. Lý Yên định hâm nóng lần nữa là bị nàng mở miệng ngăn cản. Không cần đâu, ngươi lùi xuống nghỉ ngơi trước đi. Dạ, nương nương. Cô gái có hơi bất đắc dĩ gật đầu, lúc đi ra ngoài cũng khép cửa điện lại. khi việc tắm rửa xong, mặc thêm áo ngủ, vừa mới chưa vào chăn, liền nghe thấy một hồi âm thanh truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, không đứng dậy, cũng không hành lễ, chỉ là hai dai căng cứng. Cô già kiếp biết nàng không có ngủ, nhìn thức ăn trên bàn, nơi cổ họng hắn khổ sở nhấp nhô ngồi xuống một bên. Nàng không hề quên, mỗi ngày đều chuẩn bị bữa ăn khuya cho hắn. Cầm bình rượu lên rất một chén giữa cái răng lưu lại hương thơm, chỉ tiếc rượu kia đã lạnh như băng. trượt xuống cổ họng, giờ lạnh như bút, Sạch đến nỗi nam tử không nhìn được Ho ra tiếng Thân thể cứng ngắt của Phi Duyệt khẽ động một cái Dẫn đưa lưng về phía hắn Lo xong trừ sự liền dội dã đến cảnh giả cung Đến bây giờ hắn mới uống được một hớp rượu Ăn được một miếng cơm Hai người yên lặng đưa lưng về phía nhau Phi Duyệt mở mắt Nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh độc ẩm Khí trời rét lạnh như vậy nàng lặng lẽ xoay người Chỉ thấy hoàng đế đưa lưng về phía mình Thân hình không ai bị được kia không còn cao lớn nữa, lông bào màu vàng tươi cũng không còn tương quý như trước. Thắt lưng đột nhiên cong lại, một tay cô giả kiết đè lên phần bụng, tựa hồ ăn có chút gấp gáp. Cơn đau kia tắn đi một chút rồi lúc này hắn nhấc bình rượu trên bàn, giờ định rót vào trong chén thì mu bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Phi diệt nhận lấy bình rượu, thả lại trên bàn. Nàng cúi mắt, hắn gước mắt. Người con gái ngang bướng không nói một lời Đau xót trong mắt Lại không che giấu được Dương tay ôm lấy nàng Gò má lạnh như băng tựa vào trước ngực Cô già kiếp thỏa mãn thở ra một hơi Dòng hai tay quanh eo nàng Ngực của hắn dán chặt vào bụng của nàng Nhịp tim mạnh mẽ Rõ ràng hữu lực như vậy Phi duyệt do dự nhiều lần Rốt cuộc dẫn nhẹ nhàng dương ra một tay Rơi lên trên đầu da hắn Nhìn một bàn thức ăn ngồi lạnh Cánh môi miếm chặt của nàng khe khẽ rung rẩy muốn phân phó hạ nhân đem đi hâm nóng lại, nhưng mà nam tử trước người vẫn cứ cố chấp ôm nàng, không chịu buông ra. Chốc lát, nam tử lúc này mới nhẹ nới lỏng hai cánh tay vòng quanh người nàng, gương mặt tuấn tú ngước lên, kéo phong phi duyệt lên trên người mình, dán bên dành tay nàng, nói ra một câu. Dược nhi, cùng trẫm xuất cung. trên 103 chạm trán kẻ thù. Bên ngoài hoàng cung, đường phố năm dặm, phố xá sầm uất phồn hoa, khắp nơi đều là tiếng chào mua cò cà mặt cả, quán rượu, thuyền qua muốn cái gì có cái đó. Trên lầu các tấm cột cờ truyền đến tiếng hát không ngừng của tiểu nhị. Hai bên phố xá bày đầy các quầy hàng nhỏ đủ màu đủ sắc. Lối đi chính rộng chừng năm trượng, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên. Nhìn từ bên ngoài cũng không tính là phô trương, có giang như là một thương nhân. Từ một bên cửa sổ, thò ra một bàn tay, mảnh khảnh mềm mại, đem rạm cửa tua cờ dán lên. Bên trong lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, đuôi mày ẩn trong tóc mai, hai mắt trong trẻo thanh tú, đôi môi không tô mà đỏ, tóc đen buộc gọn sau gáy. Dẫn một bộ hành trang nam tử nguyệt sắc, làm cả người càng nổi bật lên giả túng lãng hữu hồn. Nàng mở to mắt, hận không thể đem trọn cái đầu chưa tọt ra ngoài. Nam tử ngồi bên cạnh thấy thế, dư một ống tay áo màu đen theo kim tuyến vàng qua, bàn tay kéo rèm kiểu xuống, thành âm ngang ngược mà cưng chiều. Chúng ta vẫn chưa ra khỏi kinh. Phi Duyệt nguyết một cái, ngoan ngoãn rụt người trở lại, hai chân dắt chéo, đôi hà cao ngang đầu gối làm nổi bật đôi chân thon dài như ngọc, một tay chống đầu nghiêng đi tựa lên trên người nam tử bên cạnh. Thở bỏ một thân lễ nghi phiền phức, chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cô già kiết dòng hai tay trước ngực, tự như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ra khỏi hoàng cung, cũng không thích ý giống như phong phi duyệt vậy. Chúng ta bây giờ đang đi đâu? Nam tử khẽ chớp đôi lông mi nồng đậm, mở mắt ra. Rời khỏi đế đồ, càng xa càng tốt. Nhìn khung cảnh phồn qua hưng thịnh bên ngoài, phi duyệt kinh ngạc bội phần trong kinh thành sung túc an nhàn sao lại phải đi đến nơi xa xôi như vậy? cô già kia nghe sau đó hé mở một góc rèm, đáy đậm u ám hiện đầy lo âu. một tòa đế đô phồn vinh vốn không đại biểu cho cả quyền triều. giờ đây trên sổ thượng tấu, quan liêu khắp chốn dường như có ý giấu giếm cuộc sống của bách tính. biên giới báo nguy, lương bổng không đủ, nhưng mà những tố chương kia đối với cuộc sống dân gian Một chữ cũng không đề cập tới Phi Việt gật đầu đồng ý Dưới chân hoàn thành Tất nhiên an cư lạc nghiệp Chỉ là những nơi thiên tử không nhìn thấy được Không biết liệu có đang diễn ra Một cảnh tượng khác hay không Nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền Vị trí của hoàng đế có thể ngồi vững hay không Hơn phần nữa do dân chúng quyết định Xe ngựa cũng không lưu lại đế đô Mà một đường hướng phía bắc lọc cọc đi tới Xuyên qua lục lâm âm u, dựa qua cổ đạo ngàn năm, nhiều ngày liên tục bông ba mệt nhọc, cuối cùng cũng đi đến biên giới. Hoàng đế vì che giấu tay mắt kẻ khác, người mang theo cũng không nhiều. Bên ngoài tường thành, xe ngựa đồng loạt dừng sang một bên. Hai người xuống xe, chỉ nhìn thấy bầu trời nhấm đầy mây đen. Nhìn ra đằng xa, trên tường thành kia lưu lại không ít giới tức chiến tranh. Bên sĩ nhìn có vẻ hung ác canh giữ trước tường thành, trường mau trong tay dính vết máu khô cằn, Dân chúng tự động tu tập thành một hàng Mỗi một người vào thành Đều phải nộp lên mười quan tiền Phi Duyệt Lạnh mắt nhìn Đóng mưa bộn khắp nơi Ngoài thành dân chúng bởi vì sinh tồn Mà tùy ý chà đạp các gian hàng bày biện Phóng mắt nhìn đi Khắp nơi đều hỗn độn xóc xếch không chịu nổi Trời mùa đông khắc nghiệt Nhưng vẫn có người quần áo đơn bạc Bùng ăn không no Thành linh một đôi tay ôm lấy Hai chân nàng chỗ đầu gối có thể cảm nhận được chủ nhân của đôi tay nhất định là một thân hình nhỏ gầy. khi vừa cúi đầu nhìn xuống, đập vào tầm mắt đầu tiên chính là một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thiểu đang ngước mắt lên nhìn mình. bộ y phục đơn bạc treo trên người, chiếc áo bông dính đầy bùn đất gió bụi. bên này có một lỗ nhỏ, bên kia có một mảng rắc. cả khuôn mặt chỉ nhìn thấy được đôi mắt đang lay lánh. Kaka, kaka. Nàng khẽ nhét môi trái tim, qua một hồi lâu mới phản ứng được là đang gọi mình. Tùy Tùng bên cạnh định tiến lên kéo cô bé ra, lại bị Phong Phi Duyệt khoát tay ngăn cản. Nàng kiên nhẫn cúi người xuống, ngoại trừ cô bé này, bên cạnh hình như không còn người thân nào cả. Cà ca mang theo tiểu sở già thành đi. Hai tay cô bé dùng sức âm chặt, trên trường bào trắng tinh của Phong Phi Duyệt thêm mấy dấu tay rõ ràng. Cô bé bộ dạng điềm đạm đáng yêu, ngước cái đầu nhỏ hướng lên chân nàng cọ cọ. Chỉ có một mình mũi sao? Cô bé vừa nghe, trên mặt lập tức hiện lên mừng rỡ. Đúng, đúng, đúng, chỉ có một mình tiểu sở. Con bé đã ở bên ngoài quấn mấy ngày rồi, nhưng chỉ là không ai chịu mang mình vào theo. Mau mau, muốn vào thành thì nhanh lên. Tại cổng thành, bên lính gắt giọng hét to. Dân chúng giao tiền xong từng người, từng người bị đẩy mạnh vào, lão đảo đi qua, nhưng mà dám giận, không dám nói. Phi Duyệt không linh không chút do dự ôm cô bé trong tay. Còn bé quả như rất nhẹ, một tay liền có thể ôm được. Duyệt nhi. Cô Gia Kiết vừa mới mở lời, đối phương sợ hãi rút vào trong ngực Phi Duyệt. Hai tay ôm chặt lấy cổ nàng không chịu quay đầu lại. Giao thành thôi. Nàng nhớ mày, ôm đứa trẻ dẫn đầu đi về phía cửa thành. Đứng lại! Thấy nàng đi tới, một tên trong đám binh lính ngăn trở đường đi. Mỗi người mời quan tiền. Phi dịch hiếp mắt, nhìn hai bàn tay bốc đầy mùi tiền kia, chán ghét né tránh. Là ai quy định? Ây da! Đối phương vừa nghe, giống như là gặp phải chuyện tức cười nhất thế gian. Đám người còn lại cũng tiến lên trước cười ầm ĩ Tên kia một tay dùng sức vỗ vỗ lòng ngực. Muốn vào thành! Thì phải đưa bạc, đây là vũ diệt thần, do lão tử định đoạt. Phong Phi cười lạnh, một chân giờ mới bước lên trước, Cổ tay liền bị nam nhân theo kịp giữ chặt, không thể nhúc nhích. Tuấn nhăn lạnh nghị của cô giả chiếc phủ đầy băng sương, Ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao, nhất nhất quét qua đám người. Đám binh lính đang phách lối kiêu căng kia lần lượt bị dập tắt. Có kẻ bất giác lui bước, kẻ lớn gan hơn thì đứng nhìn dây lát, Dưới chân giống như bị đinh bản đóng chặt, không dám tiến lên. Thân thể bị kéo một cái, phi dịch chỉ có thể theo hắn đi vào trong thành. Từ tuần sau lưng tiến lên nộp bạc, đi vào vũ diệt thành. Chỉ từ sức lực trên cổ tay, phi dịch liền biết được trong lòng ngực nam tử đã ẩn nhẫn bao nhiêu tức giận. Nàng lòng đầy căm phẫn, nhưng nghĩ lại, cũng chậm chậm hòa quảng. Thân phận của hoàng đế bây giờ vẫn chưa thể bại lộ. Nếu là bách tính bình thường, sẽ phải tuân theo quy củ khắp nơi, mới có thể nhìn ra được chân tướng đằng sau. Ca ca, tiểu sở phải về nhà rồi. Đứa trẻ trong ngực dặn vào một cái, ý bảo nàng buông xuống. Phi duyệt nhìn thân ảnh gầy gò, không nhìn được ngồi sổm xuống, mở miệng hỏi. Mùi tên là tiểu sở. Ừ, cô bé trịnh trọng gật đầu nói tiếp. Tiền nợ ca ca có một ngày, tiểu sở nhất định có thể trả đủ. Không phi giật bật cười, lắc đầu nói. Ca ca không cần muội trả. Không được, mẹ nói nợ đồ của người khác nhất định phải trả lại. Cô bé thế nhưng lại vô cùng kiên trì, thấy sắc trời trên đỉnh đầu đã tối xuống, trên mặt lộ giả lo lắng. Muội phải trở về rồi, nếu không mẹ sẽ lo lắng. Nói xong thân thể nho nhỏ đã chạy đi thật xa Phi Duyệt đứng im một chỗ Mới chi một lúc Cô bé đã hoàn toàn biến mất Trong thành, ngoài thành Phóng mắt nhìn đi Ngược lại trật tự nề nếp hơn nhiều Đám người chọn một nhà trọ tạm thời trú lại Nhiều ngày liên tiếp đi đường mệt nhọc Nên nghỉ ngơi đàng hoàng một chút Lên lầu các tầng 2 Phi Duyệt đáy cửa phòng trọ Sau đó nam tử cũng đi vào theo bây giờ là thân phận nam nhân nhìn cô giả kiết đến gần Phi Duyệt nhắc lại lần nữa hắn từ hồ nghe không hiểu ý tứ trong lời nàng nói chỉ là cởi đai lưng phần mình cởi y phục chuẩn bị tắm rửa để người ta nhìn thấy rồi yên tâm người ta sẽ không cho rằng chúng ta có hàm mê đồng tính cô giả kiết chặn lại lời nói trong miệng nàng cả người nhào vào trong thùng tấm thủng lột huống hồ ta không có hàm mê ở phương diện đó nàng nên hiểu nhất Phi Việt liếc mắt, dán tay áo, đôi tay ở trên da hắn xoa bóp. Càng đến gần phía bắc, trong lòng thiếp lại càng run sợ. Nam tử vốn đang cười dẫn nghe vậy, Gương mặt tuấn tú theo đó lạnh xuống. Thân thể tựa vào bên cạnh thùng tắm, trở tay nắm tay nàng. Sợ cái gì? Chiến tranh. Phi Việt cắn răng, bật ra hai chữ. Dân chúng làm than. Tất cả đều bởi vì chiến tranh. Cô già kiếp nhẹ ngước đầu lên. Cá lớn nuốt cá bé, ngừng chân bất động, chỉ sẽ khiến bách tính bị hãm sâu hoàn toàn. Chỉ có đem gian sơn dữ vàng nắm trong tay mình, những người đã rơi đầu chảy máu kia, chết mới xứng đáng. Phi dược ngưng mắt, con người sạc qua bọt nước tứ phía, hắn biểu tình phi dược, đó là một kiểu khát máu, mê hoặc. Bờ mô sinh tình, ánh mắt thoáng qua một tia tàng nhẫn bén nhọn. Người nam nhân này, từng thời từng khắc, đều không quên đại nghiệp thống nhất thiên hạ của mình. Chàng chờ đây trước, thiếp bảo tiểu nhị đưa chút thức ăn khuya lên đây. thế này hình như đã thành một thói quen mỗi ngày. Trước khi ngủ, đối ẩm một ly rượu, giờ ấm người cũng ấm lòng. Cô gia ký cực đầu khi dựt một thân nam trang đi ra ngoài, đóng cửa lại lúc đi qua một chỗ rẽ, lại vừa dặn nước ngang qua một tên nam tử, nàng cũng không để ý mà đi thẳng xuống lầu. Bước chân nam tử vốn đang thoải mái, lập tức khận lại, hắn xoay người, chầm chầm theo bóng lưng nàng. Tả môn chủ Một người tiến lên, cảnh tượng tàn sát nơi lạc thành kia đối với bọn hắn mà nói, vẫn như ở ngay trước mắt. Tả môn chủ, đó không phải là... Tên nam tử siết chặt tay, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Xem ra, hoàng đế cũng đến vũ diệt thành. Tả môn chủ, có cần báo tin cho chủ thượng hay không? Thuộc hạ bây giờ liền cho người truyền tin tức này về độc bộ thiên nhai. Trước mắt nam tử dục lên một tia tàn độc, ngày đó ở Lạc Thành chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tiêu diệt được bọn họ. Không cần, người phái dạy người theo sát cô ta, nhớ kỹ, ngàn dạng lần không được hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ vẫn chưa phải là cơ hội cho chúng ta đồng thủ. Người kia có chút do dự, nhưng bây giờ đã ra khỏi độc bộ thiên nhai, chỉ có thể dân mạnh hắn. Dạ, thuộc Hà Hiểu. Phi dịch cũng không ý thức được nguy cơ sau lưng, lần đầu tiên trà trộn giang hồ. Mặc dù quân ẩn đã từng nhắc nhở qua hơn một lần, nhưng cuối cùng cũng có thời điểm khó lòng phòng bị. Ngày thứ hai, tinh thần đã khôi phục trở lại, mọi người xuống nhà trọ Dốn muốn ra khỏi thành tiếp tục đi về phía Bắc, nào ngờ lại nghe thấy một loạt tiếng tranh cãi quyên náo ồn ào truyền tới. phi diệt dốn không muốn xem vào chuyện của người khác, lên xe ngựa, hai mắt lơ đảm thoáng nhìn qua, lại trông thấy một bóng gán gầy yếu quen thuộc. Tránh ra, tránh ra, đừng qua đây, đừng qua đây. Nàng một phát nhảy xuống, cô giả kiếp cũng không kéo lại, chỉ có thể đi theo tiếng lên, dạch đám người ra, liền thấy tiểu sở co rút trong góc. Trên người dính đầy buồn đất, hai tay già nhỏ ngăn cản trước mặt đám người, ý dị dung dãy lung tung. Đừng qua đây, đừng qua đây. Tiểu sở, mẹ của con, bà ấy đã chết rồi. Trong đám người có âm thanh thương hại gian lên, đứa nhỏ trừng lớn hai mắt, xoay người lại đối diện thẳng người kia. Nói bậy, nói bậy đi, mẹ không có chết, mẹ mệt rồi. Tiểu sở, phải trong trình mẹ. Kiên định của đứa trẻ khiến nắm người động dung. Phi giật tiến lên, chỉ thấy con bé dập hai gối xuống mặt đất, gian rộng hai tay biểu lộ ý muốn bảo vệ. Phía sau, một người phụ nữ gặp công người lại, ngửa mặt nằm dưới đất, hình như đã không còn hơi thở. Đứa nhỏ ngốc, mau đứng dậy đi. Để mẹ còn yên nghỉ dưới lòng đất thôi. Một vị đại tẩu đau lòng không thôi, tiến tới muốn ôm con bé lên. Không, không, không. Đứa trẻ liều mạng dãy dụa, áo bông cũ rách lộ ra da thịt rét tống đến bầm tím. Con không muốn, con không muốn. Mẹ nói sẽ tỉnh lại, mẹ nói, mẹ nói muốn nhìn tiểu sợ lớn lên, con không muốn mẹ đi, con không muốn mẹ đi mà. Lòng Phương Phi giật chưa sốt. Cái loại sinh ly tự biệt đó xưa lên trên người một đứa bé không hiểu chuyện mà nói quá mức nặng nề Đi! Đi! Phía sau, bình lính nghe nói kéo đến tình cảnh như thế này đã thấy quá nhiều rồi mỗi người chỉ là nhau mắt một cái thần sắc lạnh lùng cực hạn Đi! Cầm ra một tấm chiếu bọc lại ném vào bãi tham à Trong đám người có tiếng thủn thức truyền đến đối với những người cùng khổ như thế này mà nói sau khi chết Cũng chỉ có thể kết thúc như vậy. vừa nghe nói đến bà Tha Ma, đứa trẻ càng thêm cuốn cuộn. Nơi đó, lúc con bé đi hái rau dại cùng mẹ đã từng đi ngang qua. Đừng, đừng, đừng để mẹ ở nơi đó, đừng, đừng mà Nơi đó có chó rất là lớn, rất là đáng sợ. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng khóc của con bé đứt quảng Nước mắt lạnh như băng Khóc lem hết cái khuôn mặt Đi chết đi Tên binh sĩ kia cực kỳ thiếu khi nhẫn Một trưởng liên lụy đến vì đại tẩu Đang ôm con bé cũng bị đẩy ngã xuống đất Phi duyệt vốn đang tích Một môi lửa đầy bụng Bây giờ lại càng bốc quả rừng rực Nàng nắm chặt hai tay Mắt thấy tên binh sĩ tiến lên Dùng chứa rách bọc người phụ nữ sau lưng đứa trẻ lại Khoan đã! Một giọng nói trước nàng một bước Từ đằng sau gian lên Cái gì còn chưa kịp nhìn quanh ra sau Đã thấy cô giả kiết mặt lạnh như băng Sải chân bước ra trước Thân thể cao lớn cúi xuống Dương tay nhận lấy cô bé khắp người dơ bẩn Ôm vào trong tay Tiểu sở gặp lại hắn cũng không còn sợ hãi Hai tay thuận thế ôm lấy hắn Hoa hoa khóc lớn Một bên vừa nhỏ giọng nỉ non Mẹ Mẹ Mẹ ơi Mẹ Mẹ Đang kinh ngạc đứng nhìn cảnh tượng này bàn tay cô giả kiết ở trên lưng toan bé vỗ nhẹ quay sang hai tên binh sĩ kia nói Ở đây không có chuyện của các người ta sẽ tự xử lý Đám người gì nhìn thấy y phục trên người hắn vốn cũng không muốn lo chuyện phiền phức bây giờ thấy vậy liên tức thời rời đi Đứa trẻ thương tâm không dứt Tùy Tùng tìm người đến đem người phụ nữ bỏ vào một chiếc quan tài gỗ thượng hạng chuẩn bị an tán Tiểu sở lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện một khách nhìn thấy quan tài bị kéo lên kia không có khóc cũng không có ngăn cản con bé hiểu mẹ bây giờ đang nằm ở một nơi rất tốt không phải chịu lạnh nữa rồi đưa bạc cho người ta đem người phụ nữ an táng đoàn người tiếp tục hành trình thế nhưng đứa bé kia vẫn đi theo phía sau không chịu rời đi ca ca ca ca ca ca cô giả kiết ngồi lên xe ngựa phi vừa quay đầu lại trong mắt mang theo không đành lòng Duyệt nhi lên xe Nàng xoay đầu lại, kiên định trong mắt nam tử không thể lay chuyển Nàng nhẹ cắn môi lên xe theo Phong Phi Duyệt cũng không phải người tùy ý mềm lòng Nhưng mà bây giờ nàng dáng màn kiểu lên Nhìn thân ảnh tiểu sở khập khiển đuổi theo Chỉ cảm thấy sâu trong đáy mắt, bị đâm chọc, vô cùng đau xót Còn bé ở lại đây, tốt hơn là đi theo Cô già Kiết tự người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần Nàng theo phố dài nhìn lại, thấy một cặp phu phụ đứng bên cạnh tiểu sở, người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa ôm con bé lên. Thì ra suy tính của hắn dĩện chu đáo hơn nàng, tìm một hộ gia đình tốt quả thực, so với đi theo bọn họ nguy hiểm trùng trùng thì tốt hơn nhiều. Chương 104: Sống chết tùy số. Ra khỏi vũ diệt thành, bão cát Bắc quất, hàng phong lãnh liệt chui vào trong kiệu, táp lên trên mặt, đau đớn không thôi. Chạy một đường, bằng đêm phủ xuống sớm hơn thường lệ, xe ngựa lọc cọc khiến phong phi duyệt dương thẳng hai lỗ tai, lắng nghe rừng cây tiêu điều bên ngoài, trong không khí rất lạnh như có cái gì đó đang thổi. Lúc sượt qua đáy lòng, dâng lên bất an, thấp thổm không ngừng. Đoàn kỵ mã vốn năm di chuyển, tình linh truyền đến một hồi tiếng thắng lựa dội dã. Tiếng ngựa hí gian tận mây xanh. Phi Việt chỉ cảm thấy xe ngựa kia bịt một tiếng giống như ra da lên thứ gì đó. Lập tức thân thể của nàng đổ xôi ra ngoài. May mà đằng sau, cô giả kiếp kịp thời bắt được thắt lưng của nàng, lúc này mới không ngã xuống. Chủ tử, chúng ta bị bao giây rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng của tùy tùng. Phi Việt kinh hãi quay đầu lại, thấy cô giả kiếp mặt không đổ sắt, nhảy xuống xe ngựa. Nàng giấu đi vào phần kinh ngạc, cùng đi ra theo. Đoàn kỳ mã bị dây lại chính giữa. Phi dịch chỉ nhìn thấy một đám người đang tối âm u bao dây lại đây. Kẻ dẫn đầu, chính là nam tử nàng từng gặp qua hai lần ở Lạc Thành. Trường kiếm nặng nề kéo lê trên mặt đất. Sau lưng, một hàng sĩ tử lần lượt tiến tới gần. Thích dưỡi Cô giả kiết lập tức nhận ra đám người dây tới. Theo bản năng vô thức kéo cổ tay Phong Phi dưỡi giấu nàng ra sau lưng. Hôm nay là ta muốn lấy mạng người, không liên quan đến chủ thượng. Tên Nam tử đem trường kiếm trong tay để ngang trước mắt, đưa tay lướt qua lưỡi đào, hai mắt tràn đầy thù hận. Hận không thể lăng trì cô giả kiếp. Ngày đó, ngươi ở Lạc Thành một mũi tên lấy mạng Ngọc Nhi. Hôm nay, ta cũng muốn ngươi nếm thử tư vị này xem. Hắn giơ một ngón tay hướng về phía phong phi duyệt. Người đâu? Giết ả đàn bà kia cho ta. Cổ tay bị nấm, sau khi nghe thấy lời tên Nam tử, truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Cô giả kiết cha chắn trước người nàng Thân ảnh cao lớn lại không thể hoàn toàn bảo hộ được nàng Muốn động đến nàng ấy Trước tiền phải bước qua người trầm Trong lòng bàn tay Tất cả đều là mồ hôi ấm áp Thì việc tiến lên một bước Nàng khẽ ngước đầu Chiếc cầm thanh mảnh tì lên bã da hắn Như vậy nhìn đi Gia nam tử rất rộng Có một cảm giác an toàn không nói ra được Nàng trở tay nắm ngón tay cô giả kiết Hai người bình tĩnh liếc nhìn nhau Tầm mắt dứt khoát quyết liệt hướng về đằng kia. Bảo vệ hoàng thượng. Trong đám tùy tùng, thì dễ nhận ra kẻ kéo đến là ai, cũng không che giấu nữa, đồng loạt rút kiếm giữa tắt lưng, muốn liều chết, đánh một trận. Tên nam tử hừ lạnh một tiếng, theo dõi mấy ngày liên tục giúp hắn làm xong chuẩn bị chu đáo. Theo một tiếng, quý sáu đâm thủng màn nhị truyền tới, một lượng lớn nhân mã, từ đằng xa dồn dập kéo đến. Bởi vì cải trang xuất tuần, ngoại trừ già thì dễ thân cận bên mình Cô giải quyết cũng không đem theo người nào khác. Đám người dây quanh, thật có thể nói là trong ba lớp, ngoài ba lớp. Phi Việt thần sắc lãnh đạm, nhưng mà không thể không lo lắng. Duyệt nhi, lần này, đến trận cũng không nắm chắc được. Gò má lạnh như băng của hoàng đế quay lại, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng bởi vì đi theo mình mà phong trần mệt mỏi, dương tay ra, khẽ gạt đi nhánh tóc mềm mại rơi xuống. Phi Việt tựa vào mua bàn tay của hắn, Mắt sáng như đuốc đôi đồng tử bị ánh lửa chiếu sáng rực rỡ như sau đêm, nàng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ là cầm lấy tay hắn, mở miệng nói Thiết không muốn giết người Nhưng mà tan sát khốc liệt, không cho phép bọn họ nói thêm một câu, sĩ tử bốn phía ào ạc xông lên, tùy tụ ngăn trở trước mặt, dẫn đầu ngên kiếm Khi duyệt dưng tay rút nhuyễn kiếm dấu bên hông, cô giải thiết bên cạnh cầm lấy tay nàng, sĩ tử thấp thiết đã mở ra một đường máu, kéo lên đuổi giết ngay trước mặt Thân thể bị kéo lên trước, thanh kiếm nặng nề trong tay hoàng đế rời giỏ. Một tên áo đen kinh công giọt tới, bị bổ làm hai, văng ra hai bên trái phải, máu đỏ tươi phun ra. Cổ tay phi diệt bị hắn nắm chặt, chỉ có thể dùng một cánh tay. Thế nhưng trên mặt vẫn dính phải chất lỏng ấm nóng. Rất nhiều sĩ tử đạp lên tùy tùng tiến tới. Chắc tay chiến đấu, chẳng khác nào cởi xuống một nửa công phu của chính mình. Phi diệt nhìn gương mặt túng túi của cô giả kiết bị máu tươi nhuộm đỏ đáy lòng không tránh khỏi một hồi kinh sợ. càng lúc càng nhiều thêm sĩ tử dây hai người vào giữa. nơi đáy mắt của nàng chỉ thấy một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua. mũi kiếm sắc nhọn hướng đến hai bàn tay nắm chặt của bọn họ chán tới. cô giả kiếp bất đắc dĩ chỉ có thể vội giả buông tay. trường kiếm trong tay nên đón lửa đào chỉ thấy thân thể hắn bật lên một phát giữa không trung, chân phải chạm đất trước tiên. thắt lưng thon gọn theo lực đạo xoay tròn. kiếm trong tay đã du ra ngoài. giúp Tên sĩ tử gần ngay trước mắt kia tránh không kịp, bị cứng rắn chém thành hai nửa. Hắn hạ thủ, cây độc hung hiểm. Khi việc là chưa tận nhìn thấy, trong bóng tối, phản phức chỉ có đôi đồng tử bén nhọn của loài lan xoái, tiến bước trong giấc ngủ đông. Đột nhiên, cũng liền hiểu cách thức như vậy của cô giả kiếp. Cơ hội bọn họ còn sống sót ra ngoài gần như là mỏng manh, cho nên mỗi một nhát kiếm đều không thể để lại đường sống cho đối phương, giết chết một tên, hy vọng của mình liền nhiều thêm một phần. Xung quanh càng nồng đậm mùi máu tanh Cảm giác nôn mửa ngắn như cổ họng Những kiếm trong tay gào thét tiếng lên Lúc xếp mở ra thịt đối phương Phát ra âm thanh rõ ràng rành rọt như thế Nhanh như tia chớp Một thân nam trang trắng thuận Ngược lại không thua kém đấng mài rau Cánh tay dần dần tê dại Bị một cổ thân thể đâm vào lệch thứ Nàng chưa kịp nhìn một cái Hai mắt nam tử trước khi chết trừng thật lớn Vết máu lan ra phía dưới nhanh chóng Bị các vàng hút Phiêu diệt lẫn vào trận chiến, người kia là thị vệ cùng đi theo bọn họ đến đây, một khắc trước, còn canh giữ bên ngoài kiểu của mình, nghe hắn hát giang quân ca xúc động lòng người, một khắc sau, lại cô độc lạnh lẽo nằm ở nơi tha hương này. Giết, giết, giết, giết, à, đi, đi, đi. đi Giọng của nam nhân giống như tiếng sấm rền ở ngay trên nền trời giáng xuống. khi diệt chống lại những ánh mắt chứa đầy thù hàng kia, không thèm ngó ngàng cầm kiếm chém lên trên người sĩ tử ngên đón, dục. Bị chém rách. Thế nhưng vẫn chưa trúng chỗ hiện mười mấy tên sĩ tử bao dây cô giả kiếp Mà đám người còn lại Toàn bộ đều hướng phía phong phi duyệt chạy đến Trong không khí Chỉ có mùi dị của khói báo hiệu Tự ánh lửa phát ra bốn phía Tên nam tử ngửa mặt Người đến đắc ý Rồi lại thống khổ Ngọc Di Hôm nay ta liền kéo ả ta đi theo mũi Giết ả ta đang báo thụ mũi Phi duyệt bị đám sĩ tử áo đen dây lại ở giữa Người càng lúc càng đông Một mảnh hy vọng mong manh kia Đã không nhìn thấy ít điểm đâu Lần này lại đớn nước trầm Cũng không nắm chắc. chắc Khóe mắt nàng đau nhất Loài cảm giác cô quạnh lẽ loi này Khiến nàng đã sợ Lại càng thêm sợ Nàng muốn trôi qua Cho dù là chết Cũng muốn cùng hắn sống dài Mà những cái này Dường như đã nhìn thấu ý đồ của nàng Mỗi một chiêu Mỗi một thức Đều ép nàng càng lúc càng xa Nội lực toàn thân sắp tiêu hao gần như không còn Kiếm nàng dung ra Đã mù quán Cổ tay trắng nọn bụng rủng Trời mùa đông khắc nghiệt Trên người lại túi đầy mồ hôi lạnh Giữa mặt các dạng Thi thể nằm rải rác bất trực tự Đã sớm lạnh như băng Nếu như buông tay lúc này Thì sẽ thế nào Nàng mệt quá Mệt đến khí lực nâng kiếm lên Cũng không có Tầm mắt xuyên qua đám người Một mảnh giặc áo đen thơ kim tuyến vàng kia rực rỡ vô cùng Hắn cường ngạnh chiến đấu Nam tử như vậy Đủ khí nàng kêu hãnh dạng phần Hắn đội trời đạp đất Hắn chỉ tay một cái Liền có thể che trời Nơi đầu gối bị một tên trong đám người đá trúng Phi dịch không còn hơi sức chống đỡ Đầu gối lập tức mềm nhũng Thân thể ngã xuống Nàng chống tay phải lên mặt đất Hàm răng bởi vì dùng sức mà dập rách môi Lần này nếu không chống nợ nổi Mình cũng chỉ có một con đường chết Nàng dung kiếm ra ngăn cản, hai tay lại bị vô số lưỡi đao đè xuống, phi dịch cuối cùng hao hết khí lực, một chân còn lại dập xuống đất, mắt thấy nguy hiểm tận kề. Bên tai, chợt truyền đến tiếng gào thét đinh tai nhức ốc, nàng ngưới mắt nhìn lên, đám sĩ tử áo đen dày đặc đè ép trên đỉnh đầu, tối tâm mịt mù, thanh âm của nam tử, giống như con thú bị dây khốn, phá dở màn trời, chán giết toàn bộ đám người ngăn trở trước mắt. Giữa của họng phong phi duyệt đầy mùi tanh ngọt Môi lưỡi khô nứt Hai đầu gối ép chặt xuống đất mấy tất Chính giờ lúc nàng sức cùng lực kiệt Lực đảo phía trên giống như rút đi hơn phân nửa Đợi đến khi mở mắt Đám suy tử vốn đang đè phía trên đã bị đẩy ra Cô giả kiết một thân trường sa màu đen Dính đầy máu tanh Nam nhân này giờ đây giống như một thiên sứ Thay nàng gánh đỡ tất cả Nàng giảng môi cười một tiếng Gương mặt nhỏ nhắn đầy tan thương nở rộ giả đẹp tuyệt sắc, thật nên gọi là một nụ cười khuynh thành. Hủy tay được một bàn tay ấm áp nâng lên, cô giả khí không có thời gian nói thêm một câu. Năm ngón tay ở trên cổ tay nàng siết chặt, vừa mới dẫn nội lực kéo nàng từ dưới mặt đất lên, sĩ tử phía sau lại nhân cơ hội song tới. Khi việc vừa mới nước mắt, rồi dàng ôm lấy thắt lưng nam tử, nhưng vẫn là muộn một bước. Lưỡi dao rộng mấy tất một phát chém rách cẩm y trên da hắn. Rồi. Hét lên một tiếng đau đớn, cô già kia cắn răng, phần lưng cao lớn cuối xuống một tích. Tên kia muốn thu hồi kiếm, lại phát hiện lúc xuống tay dùng sức quá mạnh. Lưỡi đau kia đã hoàn toàn chui vào bờ dai của hắn, cắm sâu vào máu thịt. Trước mắt, phi duyệt dần dần biên màu đỏ tươi tẩy nhộm hoàn toàn. Phóng mắt nhìn đi, đến sương chiều trầm ám phía chân trời cũng là một màu đỏ diêm dúa mị hoạt. Trong lòng ngực giống như có một mồi lửa giọt lên. Bàn tay nắm nhuyễn kiếm gắt gao cuộn chặt Dưới chân nhảy một bước Dẫn dàn bật dậy Toàn bộ nội lực tụ lại trên cổ tay Cẩn thận Trong đám người có kẻ nhắc nhở Tình kia chỉ trông thấy một bóng đen chụp tới Ánh đào chợt lóe lên Khi việc không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào Một kiếm này Đem toàn bộ kim sợ trong lòng phát ra ngoài Một hơi liền mạch Cánh tay bởi vì dùng lực chém mạnh quá mức Mà đập ngược lại nam nuôi về sau mấy bước liên tục Cho đến khi miễn cưỡng đứng vững dưới chân lăn tới một thứ đồ. Nàng theo phản xạ nhìn lại, chỉ tới thân thể của tên sĩ tử bịch một tiếng ngã ngửa ra sau. Theo động tác trong tay, rút lưỡi dao trên dài cô giả kiết ra. Một nhát kiếm của nàng lại đem cả quả đầu của hắn bổ xuống. Ứng nhàn thống khổ ngước lên, cô giả kiết một tay ôm hông của nàng. Một tay kia chém giết hết những kẻ ngay gần kề, sau đó hướng sang phong phi duyệt hát to. Đi! Năng sắt theo kiếm, bị cô giả kiếc lôi kéo sải chân chạy về phía trước. Các vàng đầy trời, thổi đến mức cả mắt cũng không mở ra được. Bước chân như gió, công gối chạy thật nhanh theo thân ảnh nam tử. Phía sau, đại đội nhân mã đuổi giết. Phi dự đã không còn rõ ràng chính mình làm thế nào mà cất bước. Chỉ biết đạp lên bóng ảnh cô giả kiếc, dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại, cố gắng thoát khỏi những kẻ đuổi theo. Máu tư trên cánh tay Ta động tác bước chạy mà tung toét trên đất Trong lòng ngực giọt lên một cổ tanh ngọt Mắt cái chân Phong Phi Duyệt bị giáp một cái Xuyết chút nữa nhào cả người xuống Cô giả kiết dương tay Kẹp lên thắt lưng nàng Mất máu quá nhiều khiến tốc độ hai người Dần dần chậm xuống Lúc muốn đi lên phía trước lại phát hiện đã sớm rơi vào tuyệt cảnh Theo sát tới Là tiếng cười cuồng giọng của tên Nam Tử Không có mười phần nắm chắc ta sẽ không động thủ, lần này, các người ai cũng đừng mong còn sống trở về. Cô giả kiết ngừng bước, phía trước là dạch đá sâu dạng trượng. Phi dịch phóng tới trước mặt, may mà lực độ không đủ, bị hắn kéo trở lại. cục đá trượt qua dưới chân nhấp nháp nhô nhô, rơi xuống dịch sâu không đáy kia. Nàng nín thở ngân thần, nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy hồi âm. Vẫn nên đưa tay chịu trói đi. Nam tử tách đám người ra, tự mình đi lên phía trước. Cô giả kiếp dương tay khoát lên bãi dài không phi duyệt, một nửa sức lực trên người lần nữa đè xuống, khiến cho nàng nhớ đến lần trúng độc hôn mê trước. Nàng ngước mắt ngắm nhìn gương mặt anh tuấn kia, một tay vòng ra sau người hắn, khoát lên thắt lưng cô giả kiếp. Đừng sợ! Đôi đồng tử lắp lấy trong trời sao rủ xuống, hắn dùng lực ôm chặt nàng vào người, giọng nói thuần hậu. Bởi vì mất máu quá nhiều, gương mặt có da tái nhợt, rồi lại thêm loan lỗ vết máu. Thật đúng là tình nồng ý mực. Tên nam tử không nhịn được cười nhạo, trường kiếm trong tay, dẫn sức chờ phát động bất cứ lúc nào. Khi việc lui về sau một bước, thân thể lắc động một cái, đã không dám quay đầu lại. Cô già kiếp quét đôi con người sắc bén như mũi dao qua đám người, cho dù là thực tại đi đến một bước chật giật như vậy, Hắn dẫn như cũ, đứng vững vàng một chỗ, sừng sững bất động. Nam tự chống lại tầm hắn, đột nhiên trở nên hào hứng. Hôm nay, nếu như ngươi có thể thắng được kiếm trong tay ta, ta liền tha cho các ngươi một con đường sống. Ngón trỏ thon dài, lé lên trong mắt cô giả kiếp, chỉ lên trên người phong phi duyệt. Hắn thế nhưng lại một phát cười tuyệt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi muốn quyết chiến, vậy để ta. Tiếng cười vui sướng từ trong miệng tên nam tử không ngừng tràn ra, hắn thẳng nhiên rút một mảnh khăn trong tay áo, từng lần, từng lần lâu đi thân kiếm bị máu nhuộm đỏ. Hắn có rất nhiều thời gian, hắn có thể tiếp tục dây dư như vậy. Bàn tay rơi lên thắt lưng, dính đầy máu tươi nồng đậm của cô giả kiếp, tiếp tục như vậy, đến một chút cơ hội sinh tồn cũng không có. Phi Duyệt khẽ nhấc tay, dút lên mặt một cái, thanh âm mờ mịt không rõ, âm thầm nói. Thiếp có thể! Nàng không phải là đối thủ của hắn Cô giả kiết không thể nới tay Hắn không phải không tin Mà là không thể tin Có đôi lúc Muốn giành phần thắng Cũng không nhất thiết phải dựa vào gió công Phi dịch cùng hắn mặt đối mặt Bước chân nam tử không vững, Nàng buông tay ra Thế nhưng hắn chỉ có thể dùng kiếm trong tay Chống đỡ thân thể Kiết chàng nên tin tưởng thiếp Giữa cô họng nàng lập tức tắt ngẹn Đến thanh âm cũng thay đổi. Thiếp biết mục đích của hắn, Ngày đó ở Lạc Thành đánh một trận, Thủy chung cánh cánh trong lòng. Hôm nay cũng coi như một trận kết đi. Cô gái kia là chết ở trong tay chàng, Nhưng nếu thiếp cũng như vậy, Chết trong tay hắn, Thiếp cho dù liều mạng đến hơi thở cuối cùng, Cũng phải kéo hắn cùng xuống địa ngục. Dương tay rút nửa đoạn nhuyễn kiếm vừa trong bàn xa ra. Phiêu diệt chầm chậm lùi về sau một bước, nàng biết rõ, cho dù mình cùng tên kia đồng quy du tận, cô giả kiếp cũng không thể bình an vô sự, càng không thể nào toàn mạng. Nàng ngước mắt lên, mặt trăng tròn dành dành rọi lên trên mặt, phát sáng rực rỡ, giữa ánh sáng trong trẻo nổi lên sát khí tứ phía. Ngạo nghệ quay đầu, nàng khẽ mở môi, nhàng nhạt hồi âm. Cứ để thiếp, lừa mình dối người một lần đi. Còn sống hay chết rồi, có thể bảo hộ tính mạng của hắn là được. Duyệt Nhi Sau lưng, nàng không nghe thấy cái gì nữa, hay là đã hoàn toàn nghe không lọt. Tiếng gió bên tai lạnh lẽo thổi qua ngò má nàng, đáy mắt đột ngột trầm xuống, sốc ngầm, cuộn trào mãnh liệt. Phong phi duyệt sải bước tiến lên, cô giả kiết đưa tay ra, nhưng đến một góc tay áo, tuyệt cũng không bắt được. Nàng lưu lại một bóng lưng, cứ như vậy tiến ra ngân đón. các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 40 dù quân hoang, hẹn gặp lại các bạn tài truyện audio lê duy duyên lời vào kỳ sau, thân ái chào tạm biệt.